Nghe vậy, những người còn lại ở đây đều bật cười. Trên thực tế Tân Vệ Thành ở trong rất nhiều vệ thành trực thuộc hiên dật quận thành thực lực thuộc về yếu kém. Trong giao lưu hàng năm, Tân Vệ Thành cơ bản đều là tồn tại lót đấy. Đặc biệt bản thân hiên dật quận thành địa vực mở mang, cường giả đông đảo, thiên tài nhiều đến đếm không xuể. Tính trên tài nguyên, Tân Vệ Thành ở vào địa vực hẻo lánh căn bản không thể cùng hiên Dật quận thành so sánh. Điều này cũng dẫn đến số lượng cùng chất lượng thiên tài của Tân Vệ Thành một mực không tốt. Nhưng thiên tài đệ tử đại tái lần này, mọi người cũng tương đối thoải mãn, không nói lâm tiêu lực ác quần hùng, chỉ là bọn người kỹ hồng. Bạch mông cũng thiên tài tuyệt diễm. Thực lực phi phàm. Sau khi trải qua thú triều tập kiếp. Bọn người lâm tiêu giống như tiếp thu tẩy lễ. Khí chất mỗi người đề thăng rất lớn. Trừ lâm tiêu ra. Sau khi thú triều kết thúc. Mỗi cái đều tấm cấp tam chuyển trung kỳ. Có thể nói là mấy chục năm gần đây tân vệ thành hiện ra nhân tài đông đúc nhất. trang dịch thành chủ tin tưởng. lúc này đây tuy rằng đệ tử tân vệ thành còn không cách nào ở trong hiên dật quận thành đứng ở thứ tự cao. nhưng có thể thay đổi tình huống một mực lót đấy. đặc biệt là lâm tiêu. năm nay mới mười năm tuổi. lại đạt tới tam chuyển trung kỳ. Nghĩ đến lúc này đây sẽ cho Tân Vệ Thành thể diện thật lớn. Tốt! Lúc này đây đi hiên giật quận thành. Châu Giang thống lĩnh sẽ dẫn đầu các ngươi. Từ đây đi hiên giật quận thành đường xá xa xôi. Hiện tại các ngươi liền lên đường đi. Sau khi giảng đơn nói chuyện với nhau, đám người trang dịch thành chủ đưa đoàn người lâm tiêu đến bên ngoài Tây Thành. Tại cửa thành, sớm đã có thành vệ quân chờ trực, càng có từng nhóm yêu mã chờ sẵn. Đây là bán yêu mã huyết lân phi vân. Lâm tiêu hơi giật mình. Huyết lân phi vân này là ngoại tộc trong loài ngược. Nghe nói là yêu thú cùng bảo mã giao hợp ra kết quả. Có huyết mặt yêu thú. Tốc độ chạy cực nhanh. Có thể ngày đi mấy ngàn dặm. Mấu chốt nhất là có huyết mạch yêu thú Huyết lân phi vân cũng không sợ yêu khí của yêu thú Thời điểm gặp phải yêu thú sẽ không giống người phổ thông trong lòng run sợ Mất đi năng lực Là thú cử được vỏ giả lặn lội đường xa trong núi rừng yêu thiết. Chỉ tiếc số lượng huyết lân phi vân rất thư thớt Hơn nửa phục tùng trắc trở Bởi vậy giá cả sang quý không gì sánh được. Hơn nửa đại đa số đều bị quân đội khống chế. Võ giả phổ thông có thể lấy được rất ít. Lâm tiêu vẫn là lần đầu tiên cưỡi huyết lân phi vân này. Thả người rơi vào trên người một huyết lân phi vân trong đó. Lúc này huyết lân phi vân kia cả kinh ô kêu. Móng trước vung lên thật cao. Huyết lân phi vân cao ngạo không gì sánh được. Mỗi một người ngồi lên nó phải có thực lực được nó tán thành mới được. Ngoan nào! Hai chân lâm tiêu kẹp một cái. Thực lực đáng sợ nhất thời làm huyết lân phi vân an tỉnh lại. Mà đám người kỷ hồng cũng từng người nhảy lên lưng huyết lân phi vân. Lần này đi hiên giật quận thành trừ năm tên đệ tử lâm tiêu ra. Còn có trâu gian thống lĩnh, cùng với bốn gã trưởng lão của Vũ Điện, Ngũ Luân Tôn, Nguyên Võ Thánh Địa cùng Cận Gia. Mục đích của bọn họ là ven đường bảo hộ bọn người lâm tiêu an toàn. Xuất phát, quát khẽ một tiếng, ở dưới sự hướng dẫn của trâu gian thống lĩnh, mười người phân biệt thúc ngựa. Một nhóm 10 người nhanh như tia chớp rời khỏi Tân Vệ Thành. Chạy vào trong hoang dã minh môn. Hy vọng lúc này bọn người lâm tiêu có thể ở hiên Dật quận thành đánh ra một chút danh tiếng. Vì Tân Vệ Thành chúng ta vẽ vang. Trước cửa thành. Nhìn bóng lưng bọn người lâm tiêu đi xa. Nguyên võ Thánh Địa Ngô Bình Tổng quản đột nhiên than nhẹ một tiếng cảm thán không gì sánh được nói. ta tin tưởng bọn họ. ngủ luôn tôn âu dương long tổng quản bình thản nói. đúng vậy. tuy rằng bọn họ tuổi còn trẻ. nhưng là thiên tài khó gặp của tân vệ thành chúng ta. đặc biệt là lâm tiêu. mười lăm tuổi tam chuyển trung kỳ chân võ giả. nhị phẩm luyện dược sư. Đi tới chỗ nào cũng là tồn tại chói mắt không gì sánh được. Ta tin tưởng cho dù là hiên vật quận thành. Cũng không thể che lấp quan mang trên người hắn. Cận gia cận tuyệt gia chủ lên tiếng nói. Trên thực tế lấy thực lực cùng địa vị của hắn. Là không cách nào cùng bọn người trang dịch thành chủ. Trư vị thần tổng quản bình khởi bình tọa. Thế nhưng bởi vì cận gia ra thiên tài cận trí hải, Cũng làm cho hắn tạm thời dung nhập vào trong vòng tròn này. Lâm tiêu, Hy vọng hắn ở hiên dật quận thành Kim Tốn một ít A, Vì tân vệ thành vẽ vang gì đó ta cũng không dám nghĩ. Ta chỉ hy vọng năm người bọn họ bình an đi ra ngoài, Đều có thể bình an trở về thế giới bên ngoài cũng không gió im sống lặng như tân vệ thành a có thể bình an trở về là tốt rồi trang dịch thành chủ đột nhiên yếu ớt thở dài cận tuyệt gia chủ không rõ nhưng ánh mắt mấy người ngô bình tổng quản đều rơi vào trên người trư vĩ thần tổng quản ở một bên con ngươi của trư vĩ thần tổng quản chợt co rút lại song quyền nắm chặt ở chỗ sâu trong ánh mắt lộ qua một tia thống khổ, giá, trên đồng bằng phiếu tây liên vân sơn mạc, cỏ dại lan tràn, liếc nhìn lại, trong mắt tất cả đều là cây cỏ xanh ung tư tốt, như hải dương lục sắc, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi cuộn sóng phập phồng, trong cỏ dại thô to cao co một người, Mười con huyết lân phi vân hăng hái chạy trồm mà qua. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Thoáng qua rồi biến mất. Nơi này là bình nguyên phía Tây Tân Vệ Thành. Cây cỏ mọc thành bụi. Yêu thú ẩn nút. Mọi người phải thời khắc chú ý bốn phía. Trên đồng bằng, thanh âm của trâu giang thống lĩnh truyền vào bên tai đám người lâm tiêu. Trâu giang thống lĩnh. Chúng ta phải mất bao lâu mới có thể đến hiên Dật quận thành? Trên lưng ngựa dương túm lên tiếng hỏi. Hiên Dật quận thành ở phía tây tân vệ thành chúng ta? Cách tân vệ thành chừng mấy vạn dặm? Thương đội phổ thông đi hiên Dật quận thành một chuyến thường thường cần 3, 4 tháng. Bất quá chúng ta có huyết lân phi vân. Có thể ngày đi mấy ngàn dặm. Bất quá vì lý do an toàn. Không mất nhiều thời gian lắm cũng cần chừng 10 ngày. Trâu Giang thống lĩnh hồi đáp. Xa như vậy sao? Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng bọn người lâm tiêu vẫn cả kinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 117 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương ba trăm mười sáu Hiên Dật Quận Thành một bất quá ngẫm lại cũng phải Vũ Linh Đế quốc địa vực mở mang ở trước thời đại Đại Hủy Diệt Đế quốc nhân loại nhiều đếm không xuể trải rộng toàn bộ đại lục sau thời đại Đại Hủy Diệt nhân loại chỉ còn lại có bốn đế quốc. Mỗi một đế quốc diện tích lãnh thổ đều viễn siêu đế quốc hơn 2.000 năm trước. Có tảng lớn lãnh thổ quốc gia trên đại lục. Mà toàn bộ vũ linh đế quốc tổng cộng chỉ có 8 quận thành. Mỗi một quận thành địa vực to lớn. Hầu như đều tương đương với một đế quốc hơn 2.000 năm trước. Trên thực tế... Mặc dù Tân Vệ Thành chỉ là một trong lục đại vệ thành của hiên dật quận thành, Nhưng sau thời đại đại hội diệt, Nhân loại xa suốt, Yêu thú trải rộng đại lục, Nếu như không phải võ giả, Tuyệt đại đa số dân chúng là không cách nào đi ra khỏi thành trì một bước, Dù trở thành võ giả, Trong đó 99% võ giả cả đời chỉ có thể ở lại thành trì của mình. Không cách nào thấy được thế giới bên ngoài. Xa sợ cái gì? Đáng sợ nhất là yêu thú. Nếu như không cẩn thận, gặp phải chút ngoài ý muốn. Một chi thương đội đơn giản liền có thể toàn quân bị diệt. Châu Giang thống lĩnh lạnh lùng nói. Đừng xem trên điện lý tân vệ thành chúng ta là lục đại vệ thành của hiên dật quận thành. Trên thực tế tân vệ thành tồn vong cùng hiên dật quận thành quan hệ không lớn. Một khi phát sinh thú triều cỡ trung, cường giả của hiên dật quận thành chạy tới. Tân vệ thành chúng ta đã diệt vong. Cho nên vô luận là vệ thành nào, trên thực tế đều là làm theo ý mình. Đừng nói vệ thành như tân vệ thành chúng ta. Coi như là quận thành như hiên dật quận thành. Một khi gặp phải nguy cơ. Cường giả đế quốc cũng không kịp cố viện. Cho nên biểu hiện ra thương không đại lục chi làm tứ đại đế quốc. Trên thực tế mỗi một quận thành chính là một quốc gia chư hầu. Nói đến đây. Châu Giang thống lĩnh nhịn không được yếu ớt thở dài. Nhân loại cùng yêu thú rằng có hơn 2.000 năm lịch sử Không biết có bao nhiêu thành trì chôn vùi trong miệng yêu thú Sau khi trận đại hội diệt kết thúc Số lượng quốc gia nhân loại còn sót lại cũng không chỉ là tứ đại đế quốc Thành trì còn sót lại cũng trải rộng toàn bộ đại lục Nhưng theo thời gian trôi qua Quốc gia Thành trì từ từ chôn vùi trong lịch sử Hủy diệt ở dưới lời trảo của yêu thú Năm đó số lượng vệ thành của hiên dật quận thành là vượt qua 20 Nhưng hôm nay chỉ còn lại có 6 Bởi vậy có thể thấy được chiến tranh tàn khốc Trên thảo nguyên, móng ngựa nổ vang, một đường thẳng tiến Lữ trình cực kỳ buồn chán Con đường bọn người lâm tiêu đi là con đường giữa Tân Vệ Thành cùng Hiên Dật quận Thành mở vô số năm qua. Bởi vì con đường này thường xuyên có thương đội, võ giả đi qua. Cho nên yêu thú bình thường bị thanh lý. Số lượng cũng không nhiều. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít yêu thú cấp thấp xuất hiện. Bất quá vừa xuất hiện liền bị đám người trâu gian đánh chết. Oa oa Đột nhiên trên đỉnh đầu mọi người vang lên một tiếng huyên náo Đám người trâu gian ngẫm đầu nhìn lên Nhất thời thần sắc biến đổi Là huyết yêu Chỉ thấy bầu trời ở trên đỉnh đầu mọi người Một đám chim chóc cả người huyết hồng Đầy viên thịt Hình thể như quả cầu thịt xấu xí xuất hiện Trên người loài chim này không có lông chim chỉ có viên thịt đỏ như máu, hình thể khổng lồ, dài một đôi nhục cánh. huyết yêu là một loại yêu thú quần cư ăn thịt, tựa như chim mà không phải chim, tựa như thú không phải thú, lại có thể phi hành trên không trung, cũng không biết là sinh thành như thế nào. dưới tình huống bình thường, huyết yêu có bao nhiêu cái đầu, Liền là bao nhiêu cấp Một đầu là nhất tinh huyết yêu Có hai đầu là nhị tinh huyết yêu Có ba đầu là tam tinh huyết yêu Cứ như vậy tính lên Một con huyết yêu kỳ thực cũng không mạnh Thế nhưng bởi vì huyết yêu là yêu thú sống theo đàn dáng dấp lại xấu xí không gì sánh được Và có thể phi hàn Là yêu thú mà võ giả ghét gặp phải nhất Mau tránh vào rừng cây Châu Giang thống lĩnh quát to Một đám người vội vội vàng vàng Cởi huyết lân phi vân lao vào rừng cây nhỏ Thị lực của huyết yêu cực kém Chỉ cần giấu ở trong rừng cây Chúng sẽ gặp khó khăn trọng việc quan sát bằng mắt Vả lại hình thể của nhân loại cũng không lớn Lúc này đã thể hiện ra chỗ tốt của huyết lân phi vân. Người phổ thông ở dưới khí tức của yêu thú ảnh hưởng. Sợ rằng từ xa đã quỳ rạc xuống. Lạnh run không dám nhúc nhứt. Nhưng huyết lân phi vân lại hồn nhiên không sợ. Đáng tiếc mọi người tránh né chậm một chút. Đám huyết yêu kia hiển nhiên phát hiện mọi người đang chạy trốn. Oa oa kêu lên. Rậm rạp huyết yêu như mây đen che khuất bầu trời. Hướng về mọi người áp xuống. Đại ngục trấn bi trưởng. Hình thể huyết yêu vô cùng lớn. Tốc độ bay nhanh. Chớp mắt liền đến trước mặt mọi người. Hoa trưởng lão của vũ điện hét lớn một tiếng. Quay về thiên không ầm ầm đánh ra một trưởng. um ùm um ầm. Um. Mạng lớn huyết yêu bị giết Khắp bầu trời huyết thủy văn khắp nơi Mạng lớn mạng lớn cục thịt cùng huyết thủy như mưa đá từ trên trời rán xuống Mọi người chật vật chịu không nổi tứ tán tránh né vài vân trưởng Hỏa thiêu liên doanh Cùng lúc đó ba gã trưởng lão hộ tống của các thế lực còn lại cũng đồng thời xuất thủ Nguyên khí trưởng kình hùng hậu phóng lên cao. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cấp tốc quét vào bên trong bầy huyết yêu. Các loại nguyên khí trưởng kình trong nháy mắt đánh bạo vô số huyết yêu. Một trưởng qua đi. Thiên không ở trước mặt mọi người trở nên sáng sủa. Rất nhiều huyết yêu bị đánh thành thịt vụn. Chưởng lực xông thẳng lên trời. Trong lòng lâm tiêu thất kinh. Hóa phàm cảnh trung kỳ võ giả quả nhiên không giống người thường. Đừng xem huyết yêu này dáng dấp xấu xí. Nhưng lực phòng ngữ kinh người không gì sánh được. Đặc biệt là chúng tụ tập thành phiến thành phiến cùng một chỗ. Coi như là mình toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể bổ ra một vết thương. Nhưng ở trong tay bọn người trâu gian oanh kiếp. Lại đơn giản bị vỡ ra. À! Bỗng nhiên. Một tiếng kêu như muốn phá vỡ màng tai vang lên. Mọi người ngẫm đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu huyết yêu lớn như núi nhỏ ác xuống. Cả người nó nhút nhất viên thịt đỏ như máu xấu xí vô cùng. Lại tản ra yêu khí làm bọn người lâm tiêu tim đập nhanh. Tứ tinh đỉnh phong huyết yêu. Con huyết yêu này có bốn cái đầu. Đồng thời ở bên cạnh cái đầu thứ tư cư nhiên còn có một khối nhô lên. hiển nhiên đang hướng ngũ tinh yêu thú tiếng hóa. Sinh ra cái đầu thứ năm. Bốn đôi mắt hủy dị nhìn thẳng mọi người, làm người ta cả người sợ hãi. Đầu huyết yêu này thân hình khổng lồ áp xuống. Huyết nhục nhúc nhất tự hồ muốn đem mọi người triệt để bao phủ ở trong đó. Phá Sơn băng Địa Bá Vương Biệt Cơ Tuyệt Diệt Luân Hồi Vân Quyển Vân Thư Long Tượng Bôn Đằng Năm tên đệ tử Lâm Tiêu xuất thủ Hầu như mỗi người xuất thủ đều là dùng hết toàn lực. Huyết yêu không có phương pháp công kiếp đặc biệt gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 118 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 317 huyên Dật Quận Thành 2. Nhưng một khi để nó tiếp xúc gần người Bị huyết nhục bao vây Võ giả sẽ như rơi vào trong vũng buồn Mặc cho thực lực của ngươi có mạnh mẽ hơn nữa Một thân thực lực cũng chỉ có thể phát huy không đến ba thành Sau cùng bị huyết yêu không ngừng nhốt nhúc huyết nhục triệt để chen thành bùng nhảo Hóa thành chất dinh dưỡng cho chúng nó sinh trưởng Thương thương thương Đủ loại ánh đau Thương ảnh Côn ảnh quét về trên người huyết yêu này Không ngờ phát ra thanh âm như kim thiết giao nhau Nhưng cho cảm giác lại như chém vào đoàn bông. Bọn người kỹ hồng trừ ở trên người nó lưu lại vài vết ngấm. Không ngờ lại không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Cũng chỉ có đau mang của lâm tiêu ở trên người huyết yêu lưu lại một vết máu. Nhưng sau khi con huyết yêu này nhúc nhứt thân mình một cái. Vết máu kia liền khép lại. Tựa như không có bị thương mắt thấy huyết yêu khổng lồ sẽ đem mọi người bao vây trong huyết nhục của nó. Châu gian thống lĩnh xuất thủ thương, chiến đao bên hông hắn chật ra khỏi vỏ, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. giờ khắc này, tay phải cùng chiến đao trong tay Châu gian thống lĩnh tựa hồ trong nháy mắt tiêu thất, chỉ có một sợi tơ bạch sắc đột nhiên xuất hiện ở trên hư không nhanh như tia chớp cắt qua thân hình khổng lồ của huyết yêu kia. phúc suy. tia sáng bạc sắc kia lướt tới. sắc bén như nhận. đơn giản liền chém vào thân thể huyết yêu. sau một khắc. đầu tứ tinh đỉnh phong huyết yêu này bị chia làm hai nửa. vô số huyết thủy như mưa từ thiên không rơi ầm ầm xuống. thi thể khổng lồ rớt xuống. Thi thể tứ tinh đỉnh phong huyết yêu kia dĩ nhiên cấp tốt khô quắc. Sau khi huyết thủy chạy sạch liền hóa thành một bãi nước mũ rót vào trong thảo nguyên. Oa oa! Mất đi đầu lĩnh. Huyết yêu còn lại như là bầy dê bị kinh động điên cuồng chạy trốn. Chỉ chút lát đã biến mất ở trên trời. Vũ điện thi hoa trưởng lão bội phục nói. Tứ tinh đỉnh phong huyết yêu phòng ngự có thể so với kim thạc Lại bị trâu gian thống lĩnh ngươi một đao chặt đức Xem ra thực lực của trâu gian thống lĩnh đã không sắp đạt đến hóa phạm cảnh trung kỳ đỉnh phong Đây chính là cảnh giới của tổng quản các đại thế lực A Trâu gian thống lĩnh lắc đầu cười khổ nói Phí vài thập niên mới tu luyện đến cảnh giới này Có lẽ cũng đã là cực hạn của ta. So sánh cùng với thiên tài một năm đề thăng mấy cảnh giới. Chúng ta coi như đã già. Không có gì có thể kho. Lâm tiêu hơi đỏ mặt trâu gian thống lĩnh rõ ràng là đang nói hắn. Nghe nói như thế, vẻ mặt đám người thi hoa trưởng lão cổ quái nhìn bọn người lâm tiêu. Xác thực cùng chút thiên tài mới mười mấy tuổi đã lạc tam chuyển chân võ giả so sánh. Bọn họ những trưởng lão này tốn hao thời gian gấp vài lần người ta, cũng mới tu luyện tới hóa phàm cảnh trung kỳ. xác thực không thể so sánh a. hơn nữa càng không thể nói là, người ta không chỉ là võ giả, còn là một luyện dược sư. Nếu như nói đám người kỷ hồng mới 20 tuổi đạt đến tam chuyển trung kỳ Ở bọn người trâu gian xem ra là thiên tài mà nói. Như vậy lâm tiêu mới năm tuổi thì không phải là dùng thiên tài có thể hình dung. Kia chính là một yêu nghiệt. Ở trong rừng cây hơi làm nghỉ ngơi, đám người lâm tiêu tiếp tục lên đường. Thời gian chậm chậm trôi qua. Dọc theo đường đi. Bọn người lâm tiêu lại gặp phải không ít yêu thú tập kích. Nếu như chỉ là yêu thú cấp thấp mà nói. Châu Giang sẽ để bọn người lâm tiêu xuất thủ liệp sát. Nếu như là tứ tinh yêu thú trở lên. Liền tự mình xuất thủ trong nháy mắt đánh chết. Ven đường. Bọn người lâm tiêu thấy được không ít yêu thú ở tân vệ thành là không thấy được. Cũng thấy không ít thôn trang, thành trấn, thành trì đổ nát thê lương, hoang vắng sức mẻ tọa lạc ở trong hoang dã, cỏ hoang mọc thành bụi. Không hề có người ở, làm trong lòng bọn người lâm tiêu có một loại cảm giác chua xót không hiểu. Bao nhiêu năm trước, ở đây còn là một thành trì nhân loại khói bếp rậm rạc. Dòng người như dệt cưỡi, Nhiều loại hoa đẹp như tranh vẽ. Nhưng ở dưới lời trảo của yêu thú. Lại hóa thành mây khói. Chỉ để lại toé thạch ngói vụn đầy đất. Tràn ngập huyên quạnh. Mười ngày sau, buổi chiều. Đám người lâm tiêu trải qua mười ngày lặn lội đường xa. Lướt qua hai mảnh thảo nguyên một con sông lớn cùng với một mảnh sơn mạc rốt cục đi tới hiên dật quận thành trong truyền thuyết phía trước chính là hiên dật quận thành trâu Giang thống lĩnh đi tuốt ở đàn trước đột nhiên lên tiếng nói hiên dật quận thành đến hiên dật quận thành đám người lâm tiêu nghe được tiếng la vội ở trên lưng ngựa giỏi mắt hướng về xa xa nhìn đi Chỉ thấy phương xa. Cả vùng đất vô tận. Có một thành trì to lớn liếc mắt cũng nhìn không thấy phần cuối. Mặc dù lúc này cách chừng mấy trăm dặm. Lâm tiêu cũng có thể mơ hồ cảm ứng được thành trì khổng lồ kia truyền lại uy áp thật lớn. Như một đầu hồng hoang cự thú ngủ say. sừng sững ở trong cánh đồng hoang vu vô biên. Diện tích khổng lồ liếc mắt nhìn không thấy cuối tường thành Cùng với cảm giác hùng hậu tan thương kia Làm đám người lâm tiêu chỉ thấy trong lòng sản sinh trận trận cảm giác áp vát Một trận kích động cùng khát vọng khôn kể từ trong con người bọn người lâm tiêu Kỷ hồng bay lên Nguyên bản ở trong tưởng tượng của bọn người lâm tiêu Tân vệ thành đã coi như là thành trì rất lớn Nhưng so sánh cùng hiên giật quận thành này. Tân vệ thành thật giống như nhà tài chủ ở nông thôn cùng thủ phủ trong thành thị. Hai người hoàn toàn không ở một cấp bậc. Kém quá xa quá xa. Đây là hiên giật quận thành sao? Đám người lâm tiêu không tự kiềm hãm được nắm chặt song quyền trong con ngươi tràn ngập khát vọng cùng chờ mong. Giá! Móng ngựa nổ vang! đoàn người lâm tiêu cấp tốc tới gần hiên dật quận thành. càng tới gần thành trì. lại càng có thể thấy hiên dật quận thành to lớn và đáng sợ. khí thế kinh người mơ hồ áp bách mà đến kia. làm cho trong lòng đám người lâm tiêu đều có chấn động không hiểu. dọc theo đường đi. đám người lâm tiêu cũng phát hiện đại lượng võ giả cùng thương đội đi hướng hiên dật quận thành trong đó một số tiểu đội võ giả khiêng yêu thú khổng lồ đi tới. còn có thương đội thậm chí là cưỡi trên trăm chiếc xe ngựa. ngựa trước xe đều là huyết lân phi vân. Châu thống lĩnh thương đội này lẽ nào đều là thương đội trong lục đại vệ thành của huyên giật quận thành sao. không thì sao lại khổng lồ như vậy. dương tuấn nhịn không được giật mình nói. nếu là thương đội, Như vậy thường thường là từ một thành trì đi tới thành trì khác Vận chuyển hàng hóa Lẫn nhau trong lúc đó tiến hành mậu dịch Trong tân vệ thành cũng có không ít thương đội như vậy Nhưng quy mô những thương đội kia thật sự là quá lớn Hàng hóa chứa hàng trăm mã xa Hơn nửa mã thất kéo xe đều là huyết lân phi vân Thương đội khổng lồ như vậy Bọn người Dương tuấn ở Tân Vệ Thành là chưa từng thấy qua Chi thương đội này Trâu thống lĩnh quay đầu nhìn lại, chật thần sắc nghiêm túc nói Chi thương đội này chắc là trong tất cả thương hội bài danh trước năm của huyên dật quận thành Kỷ thị thương hội Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 119 truyện audio được phát hành tại truyenaudio.f.yr Chương 318 trại huấn luyện thiên tài Kỷ thị thương hội Trong lòng đám người lâm tiêu nghi hoạt Kỷ thị thương hội là do kỷ thị bộ lạc ngoài hiên vật quận thành cấu thành thương hội Kỷ thị bộ lạc này cư ngụ cũng không ở trong hiên vật quận thành Mà là ở một bồn địa cách mấy ngàn dặm phía nam hiên dật quận thành. Sản vật phong phú. Mà kỹ thị đệ nhất lão tổ càng là một người vô cùng quyết đoán. Đi khắp nơi. Lợi dụng ngàn năm thời gian. Chậm rãi đem một bộ lạc nhỏ nguyên bản chỉ mấy nghìn người như kỹ thị. Phát triển thành một quái vật khổng lồ. Trâu Giang giải thích. Cái gì? Kỷ thị bộ lạc này ở cũng không phải ở bên trong nội bộ hiên giật quận thành. Mà là ở trong một bồn địa phía nam cách mấy ngàn dặm. Lẽ nào bọn họ không sợ yêu thú tập kích sao? Bọn người lâm tiêu giật mình hỏi. Yêu thú tập kích? Châu Giang cười nhạt một tiếng. Thế lực kia không sợ yêu thú tập kích. Bất quá dù tập kích thì như thế nào? Các ngươi sẽ không cho rằng vũ linh đế quốc chúng ta trừ tám đại quận thành cùng vệ thành trực thuộc ra. Bên ngoài sẽ không có thế lực khác chứ? Đó căn bản là không khả năng. Lục đại vệ thành chúng ta là trực tiếp phụ thuộc hiên dật quận thành. Cái khác không nói. Trong phạm vi hiên dật quận thành... Chỉ là thế lực như kỷ thị bộ lạc đã không ít. Về phần thế lực nhỏ càng là nhiều đếm không xuể Thậm chí còn có chút địa phương có một ít thôn xóm dân chúng tự mình sinh hoạt. Không có dung nhập vào trong hệ thống của vũ linh đế quốc. Cho nên, nói đến đây ánh mắt trâu gian thống lĩnh lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị lên sau khi các ngươi tiến nhập hiên dật quận thành, phải vạn phần cẩn thận, ở đây không giống như tân vệ thành, ngư long hỗn tạp. trong quận thành còn hoàn hảo, một khi đi ra bên ngoài, sự tình giết người cướp của là tuổi ý có thể thấy được, có chút thế lực trong lúc đó thậm chí còn sẽ phát sinh chiến tranh, tàn khốc không gì sánh được, Hiểu rõ Thấy trâu gian thống lĩnh bộ dáng nghiêm túc Trong lòng mấy người lâm tiêu cũng âm thầm cảnh giác Ngay từ đầu bọn họ còn không cách nào lý giải loại cách cục này Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ Trong lòng bọn họ liền bừng tỉnh Xác thực Hiên vật quận thành diện tích rộng lớn như vậy Không thể chỉ có huyên giật quận thành cùng lục đại vệ thành mấy cái thành trì như thế. Khác không nói. Chỉ là bên ngoài tân vệ thành. Còn có đại lượng thế lực nhỏ tỉ như huyết ma mã tạc đoàn tồn tại. Càng có thế lực khổng lồ như hắc long trải dấu ở một bên. Ở trên địa vực rộng lớn như thương khung đại lục. Nhân loại còn sót lại phân tán cứ điểm chân chính thật giống như cho tàn thiêu đốt qua đi, tinh hỏa khắp nơi trên đất. Thương đội các ngươi tổng cộng một trăm lẻ hai người nộp một trăm lẻ hai viên nguyên khí đan. ngoài hiên giật quận thành, vài tên thành vệ sĩ vóc người cường tráng, trên người khí thế phi phàm quay về phía thương đội trước bọn người lâm tiêu quát lên. Một người một quả nhất phẩm nguyên khí đen Bọn người lâm tiêu giật mình Một quả nguyên khí đen giá trị là 500 lượng 100 viên chính là 5 vạn lượng Cái giá này đối với một thương đội mà nói khẳng định không coi vào đâu Nhưng lệ phí vào thành đã cao như vậy Thật là làm bọn người lâm tiêu ngoài ý muốn Cứ như vậy chẳng phải là mỗi một lần chi thương đội này vào thành đều phải tốn năm vạn lượng. đang lúc nghi ngờ, thương đội lập tức lấy ra một trăm lẻ hai viên nguyên khí đan, mà thành vệ quân thì lấy ra hơn một trăm miếng huy chương cho đối phương. các ngươi mười người không phải là võ giả của hiên dật quận thành chúng ta. mười viên nhất phẩm nguyên khí đan, Đến phiên bọn người lâm tiêu, thành vệ quân kia tỉ mỉ quan sát bọn người lâm tiêu, chật quát to nói. Châu Giang thống lĩnh từ trên người lấy ra một lệnh bài hắc sắc đưa cho thành vệ quân. Thành vệ quân kia nhận lấy, ngẫm đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai là bằng hữu từ tân vệ thành, vào đi. Đồng thời thành vệ quân kia đưa qua 10 miếng huy chương cho bọn người lâm tiêu đi. Tiếp nhận 10 miếng huy chương, trâu gian thống lĩnh đem năm miếng ném cho mấy người lâm tiêu nói. Thu lấy! Huy chương này tương đương với ghi lại thân phận các ngươi ở hiên dật quận thành. Trong một tháng các ngươi ra vào hiên dật quận thành sẽ không mất phí nguyên lai một lần cước phí có thể duy trì một tháng trong lòng bọn người lâm tiêu bừng tỉnh đát đát vào thành bọn người lâm tiêu ở dưới sự hướng dẫn của châu giang một mực đi về phía trước ven đường vô số cửa hàng nhiều như sao trên trời các loại thương đội người đi đường võ giả như nước chảy Dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt Không biết so với tân vệ thành phồn hoa gấp bao nhiêu lần Mà càng làm cho bọn người lâm tiêu giật mình là thực lực võ giả ở đây Liếc nhìn lại Không ít võ giả trên người khí thế phi phàm Tỏ ra nguyên lực ba động làm người sợ hãi Đương nhiên Cũng có một ít võ giả thu liễm khí tức Gián dấp thoạt nhìn như là người thường Nhưng cũng làm cho người ta không dám khinh thường Dưới sự hướng dẫn của trâu gian Đám người lâm tiêu cấp tốt đi tới trước một tòa phủ đệ khổng lồ Phủ đệ này ở vào phụ cận trung tâm hiên dật quận thành To lớn hoa lệ không gì sánh được Xa xa nhìn lại có khí thế chấn động nhân tâm Ở cửa phủ đệ Hai gã võ giả mặc áo giáp quân đội đứng gác. Khí tức trên người lại mạnh hơn bọn người lâm tiêu một phần. Chắc là tam chuyển đỉnh phong võ giả lại ở đây làm hộ vệ. Trong lòng bọn người lâm tiêu hơi giật mình. Người tới dừng bước. Hai gã hộ vệ nhìn thấy đoàn người trâu gian lập tức quát to nói ngăn đoàn người lâm tiêu lại. Ta là Tân Vệ Thành quân đội phó thống lĩnh Châu Giang. Năm người này là năm người mạnh nhất trong thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành chúng ta. Đến đây gia nhập trại huấn luyện thiên tài. Xin hãy thông báo một chút. Châu Giang lấy ra lệnh bài của bản thân cao giọng nói. Thiên tài đệ tử Tân Vệ Thành. Hai gã hộ vệ kia ngắm nhìn năm người lâm tiêu chợt gật đầu, một người trong đó nói: các ngươi chờ ta đi vào bẩm báo đại nhân. Nói xong liền tiến nhập phủ đệ. Một lát sau, hộ vệ kia mang theo một trung niên nam tử từ trong phủ đi ra. mới vừa đi ra khỏi đại môn, trung niên nam tử kia liền trong sáng cười ha hả. nguyên lai là tân vệ thành châu thống lĩnh đến. Các ngươi để cho ta đợi thật lâu a. nhanh vào trong nương. A-I-Sương Sau khi bọn người lâm tiêu tiến nhập phủ đệ, hai gã hộ vệ kia liền lần thứ hai đứng ở cửa, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt mơ hồ toát ra một tiên khinh thị. Hai ngày nữa chính là thời gian đầu gia nhập cuộc sống tân sinh của trại huấn luyện thiên tài. Có thể gia nhập trại huấn luyện thiên tài của hiên dật quận thành chúng ta. Mỗi một người đều là thiên tài trong thiên tài. Năm thiếu niên vừa rồi kia thoạt nhìn không tệ. Nhưng cách gia nhập trại huấn luyện thiên tài hẳn là còn kém không ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện hai 120 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 319 Thái Thúc Ngọc 1. ngươi cho rằng bọn họ là bằng bản lĩnh thật sự tiến nhập trại huấn luyện thiên tài sao? Địa phương nhỏ như Tân Vệ Thành có thể có thiên tài gì? Bất quá căn cứ quy định Lục Đại Vệ Thành của hiên dật quận thành chúng ta Mỗi 3 năm một lần thiên tài đệ tử đại tái Đệ tử bài danh trước năm đều có tư cách tiến vào trại huấn luyện thiên tài huấn luyện. trên thực tế là thành chủ đại nhân của hiên dật quận thành chúng ta khai ân. hy vọng bồi dưỡng một số cao thủ cho mỗi vệ thành mà thôi. đúng vậy. thật muốn luận thực lực. địa phương nhỏ kia căn bản là không cách nào cùng thiên tài bản thổ hiên dật quận thành chúng ta so sánh. Hai gã hộ vệ nghị luận xong trên mặt liền khôi phục lại bình tĩnh. Đi vào phủ đệ. Từng kiến trúc xa hoa in vào mi mắt đám người lâm tiêu. Sau khi tiến vào phủ đệ không lâu. Trung niên nam tử kia đưa đám người lâm tiêu tới trước một mảnh kiến trúc. Kiến trúc này được phân cách thành từng tòa trang viên. Bên trong phong cảnh ưu mỹ Xa hoa. Trước các trang viên còn đứng không ít võ giả. Trong đó cũng không ít thiếu niên cùng bọn người lâm tiêu không sai biệt lắm. Mỗi một thiếu niên khí thế trên người đều không giống bình thường. Xem, lại có người đến không biết là đội ngũ ở đâu. Ta vừa mới nghe được tự hồ là đội ngũ của Tân Vệ Thành. Nguyên Lai là đệ tử của Tân Vệ Thành. Năm thiếu niên kia hẳn là năm người mạnh nhất của Tân Vệ Thành lần này a Tân Vệ Thành trong quá khứ mỗi một lần hầu như đều là bài danh lót đấy trong lục đại Vệ Thành chúng ta. Năm nay không biết có thiên tài gì không? Loại địa phương kia có thể chua ra thiên tài gì chứ? Bất quá ta tự hồ nghe nói Tân Vệ Thành đang các lần này ra một nhân vật không tệ. Chẳng những là võ giả Hơn nữa còn là một luyện dược sư Cũng không biết là tên nào trong bọn họ Đoàn người truyền đến trận trận nghị luận Bọn họ đều là trên cùng năm của thiên tài Đệ tử đại tái trong mấy đại vệ thành còn lại Ở chỗ này chờ đợi gia nhập trại huấn luyện thiên tài Của hiên dật quận thành Được rồi Phiến trang viên này chính là địa phương cho nhân viên tân vệ thành các ngươi ở lại. Lúc này đây thiên tài đệ tử đại tái. Tân vệ thành các ngươi là tới trễ nhất. Qua hai ngày nữa chính là cuộc sống chiêu sinh của trại huấn luyện thiên tài. Đến lúc đó các ngươi lại gia nhập trại huấn luyện. Sau khi trung niên nam tử kia đưa bọn người lâm tiêu tới trang viên tràn đầy mỉm cười nói trâu thống lĩnh có gì cần mà nói liền tìm ta sau khi trao đổi giản đơn trung niên nam tử kia liền rời đi lâm tiêu năm người các ngươi đều tự tìm một phòng a toàn bộ trang viên rất lớn số lượng gian phòng chừng hai ba mươi bọn người lâm tiêu mới mười người gian phòng tự nhiên là không thiếu Sau khi an bài xong, bọn người lâm tiêu cùng đám người trâu gian triệu tập đến trong đại sản. Trâu thống lĩnh, chúng ta tới huyên Dật quận thành không phải là tham gia tranh tài gì sao? Tại sao là gia nhập trại huấn luyện thiên tài gì đó? Vừa đến đại sản, cận trí hải nhịn không được nghi ngờ hỏi. Một bên, trên mặt đám người lâm tiêu cũng mang theo nghi hoặc. Lúc đầu trang dịch thành chủ cũng không có nói cho bọn họ tới hiên Dật quận thành là làm gì. Ở trong lòng bọn họ, Vẫn cho là tới tham gia tranh tài tương tự như ở tân vệ thành thiên. Châu Giang thống lĩnh nhìn bọn người lâm tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước bởi vì nguyên nhân có chút bí mật nên ta cũng chưa nói với các ngươi. Hiện giờ ở chỗ này ta nói rõ một chút. Các người đến Hiên Dật Quận Thành cũng không phải tham gia tranh tài gì. Mà là tiến nhập trại huấn luyện thiên tài của Hiên Dật Quận Thành. Tiến hành một năm huấn luyện cùng tu luyện. Trại huấn luyện thiên tài của Hiên Dật Quận Thành này. Là căn cứ huấn luyện võ giả cường đại nhất trong phạm vi Hiên Dật Quận Thành chúng ta. Nó thành lập là vì vũ linh đế quốc muốn bồi dưỡng cường giả đứng đầu cho nhân loại. Bọn họ hưởng thụ tài nguyên mà người khác căn bản không cách nào tưởng tượng. Điều khiển một ít viễn cổ di tích, Có cao thủ hàng đầu giáo dục. Nắm giữ đại lượng bí kịch. Bởi vậy có thể tiến nhập trại huấn luyện thiên tài. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Bọn người lâm tiêu chết chết mắt. Trại huấn luyện thiên tài chiêu sinh vô cùng nghiêm ngặt. Số lượng cũng cực kỳ thư thớt. Mỗi một danh ngạch đều là quý hiếm không gì sánh được. Cơ hồ là vô giá. Một ít gia tộc đứng đầu hiên giật quận thành muốn đệ tử bản gia tiến vào trại huấn luyện thiên tài này. Cơ hồ là không có khả năng. Danh ngạc trại huấn luyện thiên tài đều bị đệ tử thiên tài trong từng quận thành cùng một ít thế lực cường đại bao sạc. Mà các ngươi, hiện tại liền có cơ hội gia nhập trại huấn luyện thiên tài này. Ánh mắt của trâu gian thống lĩnh đảo qua bọn người lâm tiêu. Không thể không nói. Các ngươi phải quý trọng cơ hội lần này. Trên thực tế vệ thành như tân vệ thành chúng ta. Nếu quả thật muốn khảo hạch mà nói Căn bản mấy năm mới có thể xuất hiện một thiên tài có thể tiến nhập trại huấn luyện thiên tài Ở đây Các ngươi phải cảm tại chính sách của đế quốc Trại huấn luyện thiên tài là vì bồi dưỡng cường giả đứng đầu cho nhân loại Địa vực hẻo lánh như tân vệ thành chúng ta Tài nguyên thiếu thốn. Vốn khả năng sinh ra cường giả rất thấp Nếu như công bình cạnh tranh mà nói Rất dễ dẫn đến mai một Bởi vậy vì bảo vệ thế lực trực tiếp lệ thuộc đế quốc như tân vệ thành chúng ta Vũ Linh đế quốc đồng thời quy định Vệ thành trực thuộc các quận thành Cách mỗi ba năm tổ chức một lần thiên tài đệ tử đại tái Năm người mạnh nhất có thể trực tiếp gia nhập trại huấn luyện thiên tài Mà không cần đi qua khảo hạt Đây cũng là đế quốc cho các đại vệ thành phúc lợi cùng bổ thường Mà các ngươi chính là người hưởng thụ cái phúc lợi này Thế nên Các ngươi cũng phải biết Chính là bởi vì nguyên nhân này Ở trong trại huấn luyện Các ngươi rất có thể sẽ bị người khác kỳ thị Bất quá ta hy vọng các ngươi vượt qua cái này Dù sao cơ hội khó được Các ngươi phải bắt được thời cơ khó gặp này Nỗ lực để thăng thực lực của mình Được rồi Tiếp qua hai ngày là các ngươi sẽ gia nhập trại huấn luyện thiên tài Ở trong hai ngày này ta không có yêu cầu gì Hy vọng các ngươi ở hiên giật quận thành vui vẻ. Châu Giang mỉm cười. Bọn người lâm tiêu nín hơi. Mà vẽ mặt cận ra cận tuyệt càng là kiếp động ửng hồng. Trên thực tế tuy rằng hắn làm một trong năm hộ pháp lần này. Nhưng lại không biết mục đích bọn người lâm tiêu tới hiên giật quận thành. Nghe Châu Giang thống lĩnh nói. Vô số thế lực. Gia tộc khổng lồ trong hiên giật quận thành cũng không thể cho đệ tử bản thân tới trại huấn luyện. Mà cận gia cận trí hải của bọn hắn lại có một cơ hội. Loại tự hào cùng kích động này càng thêm tột đỉnh. Châu thống lĩnh trại huấn luyện thiên tài này thật cường đại như vậy có thể làm cho thực lực của chúng ta đề thăng rất nhanh. Dương Tuấn hỏi tới các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một trăm hai mươi mút truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương ba trăm hai mươi thái thúc ngọc hai đó là tự nhiên châu gian thống lĩnh tràn ngập lòng tin trong trại huấn luyện thiên tài này đều là thiên tài áp lực cạnh tranh to lớn không gì sánh được Điều này cũng dẫn đến mỗi người đều vùi đầu khổ luyện Hơn nữa Tài nguyên trong đó nhiều So với các đại thế lực ở Tân Vệ Thành cường đại không biết bao nhiêu lần Chỉ cần các ngươi có thiên phú Là có thể thu được bí tịch Đang dược Cùng với các loại kinh nghiệm chiến đấu mà ở Tân Vệ Thành căn bản không chiếm được Trừ những điều đó ra Trại huấn luyện thiên tài còn nắm giữ một ít viễn cổ di tích mà thế lực khác căn bản không cách nào có. Viễn cổ di tích, đó là cái gì? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Không biết vì sao. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra tòa cổ thành thần bí trong Liên Vân Sơn mạch kia. Lão giả thần bí tòa trấn cổ thành hàng tỷ năm. Viễn cổ di tích này là võ giả từ thời đại viễn cổ lưu lại di tích. Tại thời đại viễn cổ Thương khung đại lục chúng ta võ giả vô số Có khả năng thông thiên triệt điệu Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì Đoạn lịch sử này liền chôn vùi ở trong bụi bậm Hơn nữa còn không tìm được chút thư kịch nào có quan hệ tới thời đại viễn cổ Mà nhân loại tu luyện võ đạo cũng xuống giúp không phanh. Bất quá tuy rằng tất cả ghi chép từ thời đại viễn cổ đều chôn vùi trong lịch sử dài đằng đẳng. Nhưng vẫn có một ít di tích lưu lại. Những di tích kia chính là tài sản trân quý nhất của võ giả chúng ta hiện tại. Trên thực tế, ở hơn 2.000 năm trước lúc đại hội diệt, Nhân loại còn không biết những di tích này tồn tại Thế nhưng sau khi phát sinh đại hội diệt Những di tích kia cũng từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt nhân loại Lúc đầu sau đại hội diệt Trong nhân loại có thể đột nhiên xuất hiện một nhóm cường giả đỉnh phong Ngang trời xuất thế Ngăn cản yêu thú tập kiếp Chính là bởi vì bọn họ phát hiện những viễn cổ di tích này. Thu được một ít viễn cổ truyền thường. Bất quá. Tin tức viễn cổ di tích Phổ thông đại chúng là không biết. Ngay cả tuyệt đại đa số võ giả cũng không biết. Chỉ có số ít tồn tại hạt tâm. Thiên tài. Mới biết được những bí mật này. Sau khi bọn người lâm tiêu tiến nhập trại huấn luyện thiên tài Tự nhiên sẽ tiếp xúc đến những thứ này Bởi vậy trâu gian thống lĩnh cũng không cấm kỵ, Vẫn còn có thời đại viễn cổ tồn tại Một thời đại so với thời đại lúc trước của chúng ta còn muốn huy hoàng hơn Tâm bọn người lâm tiêu đều phù phù phù phù nhút nhất Trại huấn luyện thiên tài sao? Trong gian phòng từng người, Lâm Tiêu ngồi ở trên giường, song quyền nắm chặt trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngay lúc Lâm Tiêu chuẩn bị tu luyện. Lâm Tiêu, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Thi hoa trưởng lão đi tới bên ngoài phòng kêu Lâm Tiêu đi. Thi hoa trưởng lão, chúng ta bây giờ là đi nơi nào? Đi ra phủ đệ, Lâm Tiêu nhịn không được nghi ngờ nói. Ngươi thân là đệ tử Vũ Điện chúng ta, đi tới hiên giật quận thành này, tự nhiên là phải tới phân điện Vũ Điện tại hiên giật quận thành một chút. Thi hoa trưởng lão cười nói, Vũ Điện phân điện, lâm tiêu gật đầu. Vũ Điện là một trong mấy lực lớn khổng lồ nhất của Vũ Linh Đế Quốc. Tổng bộ tọa lạc tại Thái Huyền Sơn Mạch Phụ Cận Đế Đô. Điện chủ là sinh tử cảnh vương giả. Một thân thực lực đăng phong tạo cực. Chính là một trong những cường giả đứng đầu nhất toàn bộ vũ linh đế quốc. Mà trừ tổng bộ ra. Vũ điện tại tám quận thành trong đế quốc đều có phân điện. Mà ở vệ thành dưới quận thành cũng có phân bộ. Lâm Tiêu thân là đệ tử Vũ Điện tại Tân Vệ Thành. Đi tới Hiên Dật quận Thành. Thi Hoa trưởng lão tự nhiên phải dẫn hắn đi bái phỏng phân điện một chút. Không bao lâu. Một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Tòa kiến trúc này diện tích chừng mấy nghìn mẫu. Đứng vững ở phía Nam Hiên Dật quận Thành. Xa xa nhìn lại liền cho người một loại cảm giác rộng rãi đại khí. Quy phong lẫm lẫm. Nguyên Lai là đệ tử Vũ Điện ở Tân Vệ Thành. Quán quân thiên tài đệ tử Đại Tái. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi bẩm báo. Sau khi nghe được ý đồ bọn người thi hoa trưởng lão đến. Nhân viên tiếp đại của Vũ Điện kia sắc mặt lãnh đạm. An vài bọn người lâm ngồi ở một bên. Liền ly khai. Cái gì? Thiếu niên này là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Lúc này mới bao nhiêu tuổi? Thoạt nhìn tự hồ chỉ 16-17 tuổi a. Thế mà đã có thể thu được vị trí đứng đầu của thiên tài đệ tử đại tái. Quả thật là địa phương nhỏ. Xem ra căn bản là không có thiên tài cùng cao thủ gì. Thật là ướt a a. Có người nói dưới trướng hiên giật quận thành chúng ta. Người xuất sắc mỗi một giới thiên tài đệ tử đại tái. Đều có thể gia nhập trại huấn luyện thiên tài. Chỉ sợ tiểu tử này cũng là vì nguyên nhân kia mới đến hiên giật quận thành a. Đúng là vận cứt chó a. Chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng không được một danh ngạc. Nhưng tiểu tử này lại có thể trực tiếp gia nhập. Không khỏi cũng quá may đi. Trong đại sản. Không ít đệ tử vũ điện sau khi nghe được thân phận bọn người lâm tiêu. Nhất thời dùng một loại ánh mắt dị dạng nhìn sang. Trong miệng xì xào bàn tán. Giữa hai lông mày toát ra phần lớn là hâm mộ và đố kỵ Ở bọn họ xem ra Bọn họ tân tân khổ khổ cố gắng thế nào cũng không thể thu được danh ngạch, Lại có người khác chỉ cần ở địa phương nhỏ xuất sắc một chút Là có thể đạt được cơ hội này Làm trong lòng bọn họ tràn ngập đố kỵ Một bên Trong lòng lâm tiêu cũng không có chút gợn sống nào Bất quá lúc này hắn cuối cùng cũng minh bạc Vì sao trâu gian thống lĩnh nói bọn họ có khả năng sẽ bị người khác kỳ thị Hy vọng bọn họ không cần để ý lời như vậy Ngay cả đệ tử của Vũ Điện cũng có nhận định như vậy Càng không cần phải nói là đệ tử cùng học viên thế lực khác Đang nghĩ như vậy chỉ thấy nhân viên tiếp đãi trước kia đi bẩm báo cước bộ vội vã chạy tới. vẻ mặt và thái độ nhìn bọn người lâm tiêu có biến hóa hết sức rõ ràng. có vẻ cung kính và nhiệt tình không gì sánh được. hai vị thái thúc ngọc điện chủ đang ở phòng khách chờ các ngươi mời đi theo ta. thái thúc ngọc điện chủ. thần tình của thi hoa không khỏi ngẩn ngơ Mà lâm tiêu ở một bên cũng ngơ ngẩn. Là Thái Thúc Ngọc phân điện điện chủ. Thi Hoa có chút không dám tin tưởng nói. Không ngờ lại là hiên Dật quận thành phân điện điện chủ của chúng ta. Hai vị mời đi theo ta. Đừng để Thái Thúc Ngọc điện chủ đợi lâu. Điện chủ hắn thời gian cũng không nhiều. Nhân viên tiếp đại kia có chút lo lắng nói nhưng thần tình vẫn như của cung kính không gì sánh được. vốn ở trong mắt hắn, phân bộ như tân vệ thành tới trưởng lão cùng đệ tử, chỉ cần một quản sự là có thể tiếp đãi. tối đa chỉ là trưởng lão tiếp đãi một chút. không nghĩ đến sau khi hắn đi bẩm báo, thậm chí là thái thúc ngọc điện chủ muốn đích thân gặp hai người này. Điều này làm cho nhân viên tiếp đãi kia đối với bọn người Lâm Tiêu không dám có chút khinh thị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.red. 122 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi.red. Chương 321 Lý Dật Phong. 1. Bất kể là nguyên nhân gì, Thái Thúc Ngọc Điện chủ muốn giết thân tiếp đãi bọn họ. Đối với hắn một nhân viên tiếp đãi nho nhỏ mà nói Tựa như thánh chỉ Sau khi được nhân viên tiếp đãi trả lời khẳng định Trong đầu thi hoa không khỏi có chút phát mộng Chớ nhìn hắn ở tân vệ thành Vũ Điện là một trưởng lão Thực lực đã ở hóa phàm cảnh Trung kỳ, Nhưng mỗi một lần tới phân điện hiên dật quận thành Tiếp đại hắn chỉ là quản sự phân điện Về phần điện chủ trong truyền thuyết Căn bản chỉ là nghe thấy Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Phải biết rằng Nhân vật có thể đảm nhiệm phân điện điện chủ một trong tám quận thành lớn của đế quốc Ít nhất cũng phải là quy nguyên cảnh Nhân vật như vậy dẫm chân một cái Mặt đất cũng phải chấn vài lần Căn bản là nhân vật mà bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng Sau khi võ giả đạt đến hóa phàm cảnh đỉnh phong Liền có thể tiến nhập quê nguyên cảnh Một khi đến quê nguyên cảnh Thực lực võ giả sẽ đột nhiên tăng mạnh Có khả năng phiên gian đảo hải Trọng yếu hơn là Quê nguyên cảnh võ giả đối với điều khiển nguyên lực đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh. Trưởng phá núi nhạc. đao chém sông lớn. Không gì làm không được. Càng có thể thông qua điều khiển nguyên lực thu được năng lực phi hàn. Thuấn tức thiên lý. Bay lượng cử thiên. Có thể nói. Sau khi võ giả đến quê nguyên cảnh. Sẽ có một lột xác thật lớn. Ở trước mặt quy nguyên cảnh cường giả. Hóa phàm cảnh võ giả căn bản như con kiến hôi. Căn bản không có năng lực chống cự. Mà ở trên quy nguyên cảnh. Đó là sinh tử cảnh vương giả. Võ giả đạt đến bước này. Đã có thể tay cục mọc lại. Quy chấm vũ nội. Vũ Điện Tổng Điện Chủ là sinh tử cảnh vương giả Nhân vật như vậy chỉ một ánh mắt Là có thể giết chết hóa phạm cảnh võ giả phổ thông Có uy năng khó lường Lâm tiêu Chớ khẩn trương Đến lúc đó nhìn thấy Thái Thuốc Ngọc Điện Chủ Chỉ cần thái độ cung kính một chút Cái khác cùng bình thường như nhau là được Nuốt một ngụm nước miếng Thi hoa trưởng lão thấp giọng nhắc nhở Vâng Lâm tiêu gật đầu Quay đầu nhìn thi hoa trưởng lão đầu đầy mồ hôi Hiển nhiên thi hoa trưởng lão này trong miệng nói không cần khẩn trương Nhưng ở trên tinh thần so với hắn còn muốn khẩn trương Đến Đi theo nhân viên tiếp đãi, Không bao lâu Hai người ở dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp đãi đi tới trước một căn phòng cao nhất của đại điện. Hai vị chính là thành viên đến từ Tân Vệ Thành Vũ Điện a, Thái Thúc Ngọc Điện chủ đang ở bên trong chờ các ngươi. Ngoài cửa phòng, một lão giả như quản gia mỉm cười nói: "Dáng dấp lão giả này cực kỳ phổ thông." Nhưng lại làm cho Lâm Tiêu có cảm giác tim đập nhanh không hiểu. Tiến vào phòng. Lâm Tiêu liếc mắt liền thấy phòng khách bố trí cực kỳ tinh xảo. Trong phòng bài biện cực kỳ một mạc. Không hoa lệ giống như những đại nhân vật khác. Bàn ghế cùng tủ kệ đều là tài liệu bằng gỗ. Mơ hồ tản ra hương khí cây cỏ nhàn nhạt. Có một loại phong cách cổ xưa đại khí tiết lộ ra. Trong phòng khách có một chiếc ghế thái sư bằng gỗ. Một nam tử gầy gò. Người mặc lam bào đang ngồi ở đó. Trung niên nam tử này vừa nhìn chỉ hơn 30. Nhưng cẩn thận nhìn hai mắt lại có một loại tan thương đặc biệt lộ ra. Hiển nhiên số tuổi thật sự không chỉ là biểu hiện ra trẻ như vậy. Giờ phút này nam tử gầy gò kia hơi nhắm mắt Trong tay bưng một chén trà nóng hương khí dày đặc Một cổ hương vị thấm người từ trong nước trà phát ra Làm người ta vừa nghe liền có cảm giác bình yên Mà ở bên cạnh nam tử này Còn đứng một thiếu niên tuấn dực Người mặc vỏ bào bạc sắc Thiếu niên này mặc chữ quốc Mày rậm mắt to Xem tuổi khoảng chừng hai mươi. Thân thể thẳng như thương. Đứng ở nơi đó có một loại khí thế lù lù bất động. Tân vệ thành vũ điện trưởng lão Thi Hoa. Đệ tử Lâm Tiêu. Ra mắt thái thúc ngọc điện chủ. Thi Hoa cùng Lâm Tiêu đi tới trước mặt nam tử gầy gò. Lúc này hơi khom người nói. Nam tử gầy gò kia lặng lẽ không nói. Tự hồ đang tinh tế thưởng thức trà. Sau một lát mới mở hai mắt hơi khép kín. Ánh mắt rơi vào trên người lâm tiêu cùng thi hoa. Vị nam tử này nhìn chằm chằm. Lâm tiêu chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời bản thân như bị thi triển định thân thuộc. Toàn thân cứng ngắc. Cả người giống như thoát ly thiên địa này. Xung quanh hết thảy đều như tiêu thất. Toàn bộ phòng khách chỉ còn lại có nam tử gầy gò kia. Thậm chí ngay cả nguyên lực trong cơ thể cũng ở dưới áp lực vô hình kia của đối phương mà hơi đình trệ. Ngồi đi! Nam tử gầy gò chỉ một cái ghế dài trước mặt, lâm tiêu cùng thi hoa không tự kiềm hãm được ngồi xuống. Đây là khí thế cùng uy áp của quê nguyên cảnh cường giả sao. Vậy sinh tử cảnh vương giả sẽ đáng sợ như thế nào? Trong lòng lâm tiêu thầm giật mình Trên thực tế Nam tử gầy gò kia cũng không có phóng suốt ra ui ác đặc biệt gì Thậm chí ở trên người hắn Lâm tiêu cũng không cảm giác nguyên lực ba động chút nào Nhưng đối phương tùy ý trong lúc đó Liền có một loại khí thế đặc biệt lộ ra thật giống như chủ nhân của phiến thiên địa này, làm người ta không có ý niệm phản kháng chút nào. châm trà, nam tử gầy gò bình thản nói, thiếu niên áo bào trắng lẳng lặng đứng thẳng ở một bên, nhất thời đi lên trước, phân ra hai cái liệt, sau đó cầm lấy ấm trà, rót cho lâm tiêu cùng thi hoa một ly, Trong quá trình chôm trà, Lâm tiêu rõ ràng thấy trong ánh mắt áo thiếu niên bào trắng kia nhìn nước trà toét ra một tia ướt a o nhạt. Nam tử gầy gò cười nhạt nhìn thiếu niên nói, Ngươi cũng rót cho mình một ly a. Trong ánh mắt thiếu niên kia lón lên vẻ vui mừng, lúc này cũng rót cho mình một ly. Uống đi! Thanh âm khàn khàn của Nam tử gầy gò vang lên. Thiếu niên áo bào trắng nhanh chóng rót nước trà vào trong miệng Đồng thời trên mặt lộ ra một loại biểu tình say sưa Lâm tiêu cũng nắm chén trà trên bàn Chén trà này cực nhỏ Chỉ có thể dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy Nước trà trong đó màu tro nâu Có một loại hương khí nhàn nhạt thấm người lưu chuyển Uống một hớp nước trà ôm nhuận vào bụng, lâm tiêu nhất thời cảm giác được nguyên lực trong cơ thể hơi nổi lên. Cái này, ở dưới cảm ứng của lâm tiêu, trà này vào bụng, tản mát ra một loại lực lượng thần kỳ. Loại lực lượng này trực tiếp thẩm thấu đến trong kinh mạch bản thân. Nguyên lực trong kinh mạch thật giống như bị thứ nào đó tẩy rửa. Tạp chất trong đó hoàn toàn bị tinh lọc ra ngoài. Trở nên tinh thuần thấu triệt lên. Tuy rằng độ dày cùng cường độ nguyên lực không có gì thay đổi. Nhưng trong cảm giác của lâm tiêu. Nguyên lực trong cơ thể mình cùng lúc trước đã có bất đồng rõ ràng. Trở nên càng thêm thấu triệt. Càng cường đại hơn. Thật giống như đồng dạng là hoàng kim. Nhưng từ độ tinh khiết lơ 8K tinh luyện đến 24K. Tuy rằng trọng lượng hoàng kim không thay đổi. Nhưng giá trị đã đề thăng mạnh. Mà Thi Hoa trưởng lão ở một bên hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này trong ánh mắt có mừng rỡ cùng kích động không hiểu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một trăm hai mươi ba truyện audo được phát hành tại truyện audo.xyz chương ba trăm hai mươi hai lý dật phong hai Người chính là lâm tiêu đối diện bàn trạc thái thúc ngọc điện chủ nhìn bọn người lâm tiêu uống xong trạc lúc này mới đạm mạc lên tiếng nói vâng lâm tiêu gật đầu Thái Thúc Ngọc không nói gì tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, thấy mà trong lòng Lâm Tiêu sợ hãi. Chân tướng Thái Thúc Ngọc đột nhiên thở dài một tiếng. Lâm Tiêu ngạc nhiên Thái Thúc Ngọc điện chủ nói chân tướng, này là ý gì? Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động. Chẳng lẽ Xem tư liệu mà trư vĩ thần truyền đến Hôm nay ngươi đã đạt tới tam chuyển trung kỳ Năm đó lần đầu tiên đại ca ngươi tới hiên dật quận thành. Đẳng cấp cũng giống như ngươi. Bất quá ngươi so với đại ca ngươi còn trẻ hơn. Cho nên ở trên tu vi ngươi so với đại ca ngươi còn có thiên phú. Bất quá cũng chỉ là thiên phú mà thôi. Tại võ đạo, đại ca ngươi thật là một thiên tài chân chính. Nói đến đây Thái Thúc Ngọc nhịn không được lắc đầu Đáng tiếc, đáng tiếc Nói đến đây Thái Thúc Ngọc lần thứ hai thở dài một hơi Đáng tiếc Trong lòng Lâm Tiêu không rõ Tự hồ Thái Thúc Ngọc điện chủ này có biết đại ca Lâm Hiên của mình Còn đối với hắn cực kỳ xem trọng Lâm Tiêu Nếu ngươi là đệ tử của Vũ Điện ta Hiên Dật quận thành Vũ Điện Phân Điện tự nhiên cũng là nhà của ngươi. Bằng vào lệnh bài đệ tử Vũ Điện Tân Vệ Thành, ngươi có thể ở chỗ này tự do xuất nhập, hưởng thụ đại ngộ của đệ tử Vũ Điện chúng ta. Giá trị cống hiến ở Tân Vệ Thành cũng có thể sử dụng. Vị này chính là Lý Dật Phong, cũng là đệ tử của Vũ Điện chúng ta tại huấn luyện Doan. Coi như là sư huynh của ngươi. Lý giật phong. Giúp ta mang bọn họ đi dạo một chút. Nói xong, Thái Thúc Ngọc Điện Chủ liền nhắm mắt lại. Vâng, Điện Chủ. Lúc này thanh niên kia đi tới trước mặt bọn người Lâm Tiêu, đưa tay ý mời. Thế là đã xong rồi. Lâm Tiêu ngẩn ra, Thái Thúc Ngọc Điện Chủ này triệu kiến bọn họ. Mời bọn họ uống chén chặt, nói hai ba câu liền xong. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng bọn người Lâm Tiêu vẫn theo Lý Dật Phong ra phòng tiếp khách. Lý Dật Phong Vừa ra phòng khách, Lý Dật Phong liền mỉm cười nhìn Lâm Tiêu vương tay.